Chương 741, 3 tầng kiếm hải, 1 Vào khoảnh khắc khi đạo thất sát viên mãn, tôi chỉ cảm thấy một chấn động lớn từ thức hải truyền đến. Như thể bị sét đánh, tiếp đó là cảm giác ngây ngất, hân hoang từ sâu thẳm tâm hồn. Xuân lôi kinh trập, vạn vật phát triển Giải thích câu Xuân lôi kinh trập nghĩa là sấm mùa xuân làm kinh động côn trùng, sức mạnh hoàn toàn mới, được tạo ra từ tim ma, sau đó lan khắp cơ thể, đạo thất sát, nguyên lực lông mạch. Cỏ lòng diên, công lực tu hành, linh khí trời đất, ảnh hưởng của cờ chiêu hồn, ba kiếm thai, thức thần, huyền quan, tất cả cơ duyên của tôi trong quá khứ, tất cả những trận chiến và lễ rửa tội của sự sống cùng cái chết, tất cả đều được tính toán vào thời điểm này. Khoảnh khắc tôi có chứng thiên tôn, tôi nhận ra rằng thiên tôn không chỉ là đề cập đến cảnh giới và trình độ tu luyện. Đó là một trạng thái hoàn toàn mới của sinh mệnh. Dưới thiên tôn, vạn vật là cỏ rác, cảm giác bây giờ của tôi chính là như vậy. Ngũ cảm, lục giác rộng mở hơn trước, trời đất không còn mênh mông và không còn sợ hãi bởi bao la những điều chưa biết, tôi đắm chìm trong trạng thái hoàn toàn mới này, cẩn thận cảm nhận những thay đổi trong cơ thể mình, và dần dần, sự chú ý của tôi tập trung vào huyền quang, huyền quang vẫn là một mảng mờ mịt, nhưng đã rõ ràng hơn so với trước kia. Ánh trăng không còn thành từng sợi mà cô động lại thành một vần trăng tròn trắng như tuyết trên nền trời, có trăng sáng, cũng có sao trời. Ngắm trăng sao sáng tỏ mới biết huyền quang của mình vẫn luôn là ở lúc bình minh, trạng đông. Trước đây không biết, bởi vì huyền quang rộng lớn và tôi không thể nhìn thấy sự luân phiên của ngày đêm. Huyền quang của mỗi người là khác nhau, có người là ban ngày vô tận, có người có đêm dài vô biên. Nhưng huyền quang của tôi là khoảnh khắc giao nhau giữa đêm và ngày, bình minh ló dạng. Bình minh ló dạng, cũ và mới giao thoa. Có thể nói là sống trong quá khứ, cũng có thể nói là sống trong tương lai. Nghĩ đến đây, tôi nghĩ đến việc từ phút xem bói cho mình. Tôi đã viết một chữ chính, ông ta bảo, rằng chính vừa là mở đầu cũng là kết thúc. Có đầu, có kết, vậy là viên mãn. Tương tự như vậy, bình minh ló dạng cũng tượng trưng cho sự khởi đầu và kết thúc. Quá khứ và tương lai cùng tồn tại, tôi không biết chính xác điều này có nghĩa là gì, bình minh sau bóng tối hay bóng tối trước bình minh, sau khi đắm chìm trong huyện tưởng này một thời gian dài. Tôi rút lại suy nghĩ của mình và nhìn vào cờ chiêu hồn của ma đạo, cờ chiêu hồn vẫn thờ ơ và lặng lẽ như thế, không vì tôi chứng thiên tôn mà tăng trưởng khí số, nhưng tôi đã cảm nhận được sức mạnh đang dân trào bên trong cờ chiêu hồn, chỉ là chúng còn chưa thức tỉnh, bởi vì thùy họa. Tiếp đó, tôi bắt đầu tập trung vào xem kiếm thai thần kiếm, ma kiếm, quỷ kiếm, thay đổi rõ ràng nhất chính là ma kiếm, thất xác và sự điên cuồng của ma kiếm có thể dung hợp hoàn hảo, sau khi tôi chứng thiên tôn. Kiếm thai của ma kiếm cũng phát triển rõ ràng nhất, thân kiếm cũng đã được sửa chữa khoảng 7 phần. Điều này có nghĩa là khả năng viên mãn ma kiếm chỉ còn lại 3 phần nữa mà thôi, kiếm đạo không có giới hạn, đừng nói là 3 phần, cho dù chỉ còn 1 phần, rất có thể là cả đời cũng không thấy được kết quả. Ma kiếm đã hồi phục 7 phần, quỷ kiếm là 6 phần, thần kiếm căn bản không hề động đậy, vẫn duy trì hình dáng ban đầu của anh hùng kiếm, ước chừng 3 phần, sau khi chứng thiên tôn. Sức chiến đấu hiện tại của tôi đã trải qua một sự thay đổi hoàn toàn mới, do rằng giờ đây thần hồn đã cường đại hơn, thần niệm cũng lớn mạnh hơn, nên tôi đã có thể triệu được 3 tầng kiếm hải. Kiếm hải quỷ kiếm, kiếm hải ma kiếm, kiếm hải thần kiếm. Trước đó, tôi chỉ có thể triệu hồi một tầng kiếm hải. Điều này có nghĩa là nếu tôi có điều kiện triệu 3 tầng kiếm hải, tôi có thể tiêu diệt một đại quân 10 vạn chỉ bằng một cái búng tay, mà kiếm thao thao, kiếm hải ẩn dưới lòng đất. Thần kiếm miễu miễu, kiếm hại ẩn hiện trên bầu trời. Quỷ kiếm u u, kiếm hại ẩn trong hư không, ba tầng kiếm hại trọng chất, đang xen vào nhau, hoàn toàn có thể tạo thành cấm địa cho thiên tôn, dưới đạo tổ, kẻ nào xâm nhập sẽ chết. Đến lúc này, tôi mới hiểu vì sao ma đạo tổ sư ít khi bổn tôn tham chiến trận phong thần rồi, bởi vì sức hủy diệt quá mạnh, là tai họa cho muôn loại, nhưng bản thân sinh mệnh cũng đáng trân trọng, sát sinh là nguồn tội. Sau khi hiểu được sức mạnh của kiếm hải, tôi muốn thử ngự long quyết của mình. Bắc Minh tướng quân, mượn kiếm của ngươi dùng một chút." Tôi nói. "Anh hùng chi kiếm của tôi đã bị Lữ Thuần Dương phá hủy, muốn triệu hồi kiếm khí cự long thì chỉ còn cách mượn kiếm của ông ấy. Tuy kiếm của Bắc Minh Tú được làm bằng hàng thiết u minh, hàng lạnh thấu cốt, lại kiên cố khó phá vỡ." Tôi đi đến chỗ sâu của hẻm núi phong thạch, thần niệm vừa chuyển, sáu kiếm khí cự long lập tức xuất hiện từ mũi kiếm. Chương 742: Ba tầng kiếm hải 2. Lần này, kiếm khí Cự Long cũng có những thay đổi hoàn toàn mới, dựa vào thuộc tính của mỗi con mà phân định ra thành những ý nghĩa kiếm đạo khác nhau. Phi Long tại Thiên, lợi kiến đại nhân. Dược Long tại Nguyên, ý tại cửu thiên. Phi Long và dược Long hấp thụ đạo của thần kiếm. Chiến Long tại giả, kỳ huyết huyền hoàng. Kháng Long vô hối, thuần dương toàn thịnh. Chiến lông và kháng long hấp thụ đạo của ma kiếm. Tìm lông vật dụng, phi giả kỳ chính. Dịch lông vô cửu, chung nhật càng càng. Tìm Long và đề lông hấp thụ đạo của quỷ kiếm. Trước đây, khi tôi triệu tập 6 con rồng, chủ yếu là dựa trên kiếm đạo, cùng lắm là có thêm vài phần tinh diệu của quỷ kiếm. Sau khi chứng thiên tôn, thuộc tính của 6 con rồng cũng đã được tổ chức lại hoàn toàn, mỗi con mang một loại kiếm đạo và mỗi con đều có sự phân chia riêng. Sức mạnh tổng thể đã được cải thiện rất nhiều. Trong số 6 con rồng, mạnh nhất là Chiến Long và Kháng Long, bởi vì thành tựu ma kiếm của tôi là nhiều nhất. Chiến Long và Kháng Long giờ đây mỗi con đều sở hữu lực hủy diệt cấp bậc thiên tôn. Phi Long và Dược Long là yếu nhất, bởi vì thành tựu thần kiếm của tôi kém nhất hết thảy, nhưng sau khi hai con rồng này kế thừa đạo thần kiếm, linh động phi phạm, tốc độ nhanh nhẹn như sấm chết, căn bản là không thể nắm bắt được hành tung. Lực chiến thực tế chỉ có tăng hơn so với trước chứ không sụt giảm. Còn về Tầm Long và Dịch Long cũng thế, Tầm Long vốn không dễ xuất đầu lộ diện, sau khi kế thừa đạo quỷ kiếm, Tầm Long thậm chí còn khó nắm bắt hơn, đòn tấn công bất ngờ chết người đến cấp bậc thiên tôn cũng khó cản. Dịch Long là trọng thủ hộ, bình thường cũng không tự mình tham chiến, chỉ dùng để chống lại sự chém giết cấp bậc thiên tôn cho tội, trừ khi tôi toàn lực tấn công thì mới cho Dịch Long xuất trận giết địch. Sau rồng cùng nhau xuất hiện, kèm theo 3 tầng kiếm Hải. Hẻm núi phong thạch hoàn toàn bị chi phối bởi kiếm khí, không có gì không thể giết và không có gì không thể chém, Bắc Minh Tú, hai đại sát thần, A Lê, Ngạo phong, Liễu Chi Nhung, Ttà quẩn và 7 người khác đều nhìn nhau ngơ ngát. Không thể nói nên lời, mà đây chưa phải là kết thúc, bởi vì ác chủ bài mạnh nhất hiện tại của tôi hoàn toàn không phải là thứ họ đang nhìn thấy, mà là kiếm pháp do đích thân tôi thể hiện, hình kiếm khí giờ đã trở thành ngoại vật của tôi, Chỉ được dùng để triệu hồi kiếm hải và kiếm khí cự lông, hoặc để tiêu diệt những sự tồn tại cấp thấp. Bây giờ lá bài mạnh nhất của tôi là cực đạo sát kiếm do ba kiếm thai hình thành nên cho tôi. Kiếm, bách binh chi tổ, sát phạt chi binh. Cái gọi là cực đạo sát kiếm là chỉ tất sát chi kiếm, không có sơ sót, xuất kiếm vô hối. Khi loại kiếm pháp này được thi triển, kiếm thai ở huyền quang sẽ ngay lập tức phản ứng. Mỗi một kiếm đều chứa chân chương của đại đạo, hoàn hảo. Hoàn hảo và đương nhiên cũng sẽ sở hữu sức hủy diệt cực mạnh. Về phần nó mạnh đến mức nào, cho dù không bằng sinh ra đã là kiếm như Lữ Thuần Dương, nhưng phỏng chừng cũng không chênh lệch bao nhiêu. Cương đại của Lữ Thuần Dương nằm ở chuyên môn của ông ta, ngoại trừ kiếm tâm không tạp niệm. Sức mạnh của tôi nằm ở phương pháp tấn công phong phú, khi nói đến chiến đấu quy mô lớn, sức mạnh hủy diệt của Lữ Thuần Dương kém xa tôi. Nếu không phải thế, thì năm đó ma đạo tổ sư đã không thể dưới tay của nhân. Tiên hai đạo mà giành lấy được một phần giang sơn cho ma đạo, thậm chí còn loại ngược dòng mà phất lên, kiếm khí tung hoành ba vạn dặm, một kiếm có thể chặn hàng triệu sư đoàn. Đây mới là mục tiêu ma đạo tổ sư. Về phần đơn thân quyết đấu, ma đạo có phá quân hộ pháp thiên tôn của năm đó là đủ rồi. Một đao huệ nguyên tịch tà cuối cùng của thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn có thể cảm đạo tổ. Sau khi hiểu được sự thay đổi trong sức chiến đấu của tôi và tu hành kiếm đạo, Tôi đã trả lại thanh kiếm cho Bắc Minh Tú, những người đằng sau rõ ràng là chưa thể định thần trở lại, đạo tổ, hay người giữ lại dùng. Bắc Minh Tú cao mày hỏi. Không, kiếm của ngươi không thích hợp với ta. Tôi đáp đạo tổ có tam kiếm đạo thái cổ trong người, kiếm khí quỷ dị, đã biến lại uy dũng không thôi, chỉ sợ lại khó tiền được một kiện binh khí thích hợp nữa. Bắc Minh Tú cảm khái vô hạn nói, có một thanh kiếm phù hợp với đạo tổ. Tạ Quẩn nói. Kiếm gì? Bắc Minh Tú hỏi. Thuần Quân. Thuần Quân đại diện cho khí số nhân tộc ngươi nữa, nhưng từ phút không nở. Bắc Minh Tú nói, chỉ cần tôi có thể lấy được ma đạo, thì Thuần Quân có thể xem như là thù lao trả cho ma đạo. Còn về khí số nhân tộc thì tôi có thể chuyển từ cờ cửu lê lên thanh ma đao được tạ vân đáp. Ý kiến hay đấy, tôi nghe đến lay động. Đang nói chuyện, phong thập bác hiện thân trên không trung. Phong chủ, có động tĩnh gì của nhân đạo không? Tôi hỏi, đạo tổ, nhân đạo và tiên đạo đều ở hẻm núi Hát Nham cách nơi này 500 dặm về phía Tây. Phong thập bác nói, nhân đạo và tiên đạo đang ở cùng nhau. Lòng khôi đều bị tiêu diệt, lòng mùng xuất thế rồi, nhanh thế sao? Nói xong, chúng tôi lập tức mang theo nhóm ma đạo đến hẻm núi Hát Nham, dưới sự chúc phúc phong thần của phong thập bác, sau nửa giờ, Một nhóm 8 người chúng tôi đã đến vùng ngoại ô của hẻm núi Hắc Nham, nhìn từ xa, hai đại quân của nhân, tiên xếp hàng dày đặt ở hai bên hẻm núi, ở chỗ sâu trong hẻm núi, lòng môn hùng vĩ đang treo lơ lửng giữa hẻm núi, nhìn thấy chúng tôi, gần như không có ngoại lệ, các thủ lĩnh của nhân, tiên hai đạo đều đã khóa thần niệm của họ lên người chúng tôi. Đặc biệt là Lữ Thuần Dương, chương 743, gửi lời cảm tạ đến Thuần Dương, 1. Nhân đạo do trương đạo lăng. Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân Cầm Đầu, Cửu Đại Hồ Pháp Thiên Tôn, Tây Nhạc Đại Đế, Ngũ Lôi Tôn Giả, 36 lôi tướng và một đám chiến tướng của Hàm Cốc Quang, 30 vạn đại quân của nhân đạo hiện tại chỉ còn lại 10 vạn, lôi binh tinh nhuệ bị tổn hao hơn một nửa, xem ra trận chiến với Long Khôi đã khiến cho nhân đạo tổn thất không nhỏ chiến lược tổng thể đã giảm bớt chỉ còn lại 1 phần ba. Về phía tiên đạo, binh lực biến hóa không lớn. Chủ yếu là do tài năng quân sự tài tình của mộ dung nguyên Duệ và uy năng của Trần pháp. So sánh trước sau trên dưới thì hiện tại binh lực của tiên đạo và nhân đạo đang ngang hàng nhau. Cổ địa hoang mạc Long Môn có tất cả 10 vạn Long Khôi hai đạo nhân thiên tổng cộng giết được hơn 9 vạn số còn lại do Bắc Minh Tú và A Lê bọn họ săn giết. Trong đó có hơn 3.000 vệ hồn Long Khôi là do tôi và Tạ Quẩn Liên Thủ giết chết. Sau khi Long Khôi chết hết thì Long Môn xuất thế. Long Môn nguy nga cao lớn chánh cửa đen kịch điêu khắc hình vạn long rời biển, vượt qua Long Môn có thể tiến vào Long Mộ cũng chính là thành phố Cự Long. Hoang mạc Long Môn trước giờ vẫn luôn cằn cỗi, long cốt, long lân long nguyên đều bị phong hóa theo thời gian, cơ duyên chân chính ẩn giấu ở bên trong thành phố của Cự Long. Bao gồm cả thanh ma đao của Si Vu và binh chủ chiến kỳ, bên trong thành phố Cự Long không chỉ có cơ duyên to lớn bằng trời mà còn có sự nguy hiểm tương đương với nó. Bởi vì bên trong có phong ấn hồn của cự Long mỗi một hồn cự Long đều có chiến lực thiên tôn, truyền thuyết còn nói bên trong có hồn của Long thần, hồn của Long thần thì có chiến lực lên đến cảnh giới chí cường thiên tôn. Những thứ này vẫn chưa phải là đáng sợ nhất, thứ đáng sợ nhất chính là ý chí tàn hồn của ma quân Sivu, chỉ là đã trôi qua mấy ngàn năm, ý chí tàn hồn của Sivu còn lại được bao nhiêu, sau khi lông môn xuất thế, hai đạo nhân tiên liền đi đến hát nham hạp tốc, dặn co qua lại. Ai cũng không cho phép đối phương tự tiện tiến vào, đương nhiên, đối mặt với sự nguy hiểm không biết trước được thì cũng chẳng ai dám tự tiện xông vào. Lúc chúng tôi đến thì Trương Đạo Lăng đang cùng mộ dung nguyên duệ thương lượng chuyện vào Long Môn. Khi nhìn thấy chúng tôi thì một đám người đứng đầu của hai đạo nhân tiên mới hồi phục tinh thần lại, giờ sự chú ý đến trên người chúng tôi. Trương Đạo Lăng người đứng đầu tứ đại thiên sư, lần này là thống soái của tam quân nhân đạo, vẫn là bộ gián vân đạm phong khinh như cũ. Tạ Lưu Vân cũng bảo dưỡng vô cùng tốt, chỉ có Lữ Thuần Dương khi nhìn đến tôi thì sát ý lành lành phóng thẳng đến không hề che giấu một chút nào. Ngoại trừ phẫn nộ còn có một tí xíu khiếp sợ. Một đạo kiếm khí hắn chém vào sinh cơ của ta, cho dù thần hồn không có việc gì thì cũng không nên hồi phục sinh cơ về như cũ nhanh như vậy. Ma đạo là một đám điên, nhưng tuyệt đối không phải là một đám ngốc, tính cả tạ quẩn thì nhóm chúng tôi cũng chỉ có 10 người. Nếu thật sự muốn động thủ thì trong vòng vài phút đã bị đạo quân của nhân đạo hủy diệt, một người cũng khó mà chạy thoát được, cho nên hiện tại không phải là lúc trở mặt với bọn họ. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, Long môn vừa mới xuất thế, thời gian hiện tại vẫn còn sớm, phúc sinh vô lượng thiên tôn, bái kiến trương thiên sư tôi tiến đến trước mặt trương đạo lăng nói. Phúc sinh vô lượng thiên tôn trương đạo lăng hơi hơi gật đầu. Lúc trước khi ta ngộ đạo ở phong thạnh hạp cốc từng có một kiếm đến từ phía tay kiếm khí như cầu vòng, kiếm này có xu thế thấm nhuận cửu trọng thiên không biết là do vị thiên tôn nào của nhân đạo ra tay tôi hỏi. Lời này của ma đạo tổ sư là có ý gì? Trương đạo lăng nhạc nhạc hỏi lại, ha ha, không có gì, chỉ là muốn trực tiếp cảm ơn một tiếng. Cảm ơn. Đạo, kiếm khí này làm ta có được cảm ngộ rất sâu, nói nghiêm trọng hơn một chút thì là có công giúp ta có được tạo hóa. Cơ duyên to lớn đến không thể nào tưởng tượng được, Tạ Lan không phải là người vong ân phụ nghĩa, xin biết được danh tính của ân công để Tạ Lan có thể dùng lễ tối đãi, biểu đạt cảm kích. Nói xong, ánh mắt của tôi như vô tình lại như cố ý quét ngang lữ Thuần dương rồi không người hành lễ với Trương Thiên Sư. Thật tâm thật ý vô cùng thành khẩn, tôi là ma đạo tổ sư Trương Đạo Lăng có vô lễ đến mức nào cũng không dám nhận lễ này, liền nhanh chóng đưa tay ra đỡ lấy. Khóe môi của Tạ Lưu Vân hơi giật giật. Ánh mắt liếc về phía Lữ Thuần Dương, còn gương mặt của người đó thì lại âm trầm lạnh lẽo, cứ như muốn chảy ra nước tới nơi. Nhân đạo chắc chắn sẽ không thừa nhận đạo kiếm khí này là do bất cứ người nào bên họ xuất ra. Nếu như tôi thật sự chết rồi thì nhân đạo có liều mạng cũng có thể cam tâm tình nguyện quyết chiến với ma đạo. Một kiếm giết chết ma đạo tổ sư liền có thể vang danh muôn đời. Mấu chốt là tôi vẫn chưa chết, đến đây thì khó xử rồi. Lữ Thuần Dương ra tay đánh lén. Nếu như thừa nhận thì cái vết nhơ này cả đời cũng không rửa sạch được, vậy nên cho dù tôi ép buộc thế nào thì nhân đạo cũng không có ai dám nói một lời. Chỉ cần không thừa nhận thì chẳng ai có biện pháp nào đứng ra làm chứng, kiếm khí hư vô thoáng qua tức thì không để lại dấu vết, cho nên cũng chẳng có cách nào chứng minh là do lửa thuần dương xuất kiếm, nhưng mà người của nhân đạo không nói chuyện không có nghĩa là những người khác đều là người căm. Chương 744, gửi lời cảm tạ đến thuần dương, 2. Trong thời khắc có chút vi diệu này thì mộ dung nguyên duệ của nhân đạo mở lời nói chuyện. Cái mà mộ dung nguyên duệ tu chính là đạo của chiến thần, nhìn thấu tiên cơ, nên sớm đã nhìn rõ chân tướng của chuyện này. Thân là tổ sư của tiên đạo, cô ấy ước gì ma đạo và nhân đạo lật mặt càng sớm càng tốt để cho tiên đạo còn có đủ thời gian để giải quyết loạn từ bên trong. Ngoài ra thì mộ dung nguyên duệ còn có thù với Lữ Thuần Dương. Lần đó ở Đông Hải Lữ Thuần Dương muốn ra tay với tôi. Mộ dung Nguyên Duệ có ý bảo vệ tôi liền bị hắn đánh đến xém chút nữa là trọng thương, hiện tại chứng kiến Lữ Thuần Dương uy danh hiển hách tam giới chịu thiệt, cô ấy đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Nghe nói ma đạo tổ sư bởi vì không có được cơ duyên thần kiếm nên mới chậm chạp không chịu chứng thiên tôn không biết chuyện này là thật hay giả. Mộ dung Nguyên Duệ nói, không sai, thần kiếm mơ hồ cơ duyên cũng mơ hồ. Cũng bởi vì như vậy nên ta mới đặc biệt muốn tìm được ân công ban thưởng cho ta cơ duyên thần kiếm. Nhờ đạo kiếm khí này của hắn, ta mới có được cơ duyên thần kiếm còn mượn nhờ lực của anh hùng chi kiếm ngưng tụ ra thần kiếm kiếm thai, chúc mừng ma đạo tổ sư ân tình như vậy đúng là nên cảm ơn trực tiếp mộ dung Nguyên Duệ nói, đúng vậy, ta đến đây cũng là vì muốn bày tỏ sự cảm kích trong lòng đối với kiếm thần vô danh không ngờ ân công cao thượng, làm việc thiện không để lại danh tính. Tôi tiếc núi nói, tại sao ma đạo tổ sư lại có thể chắc chắn đó là kiếm cho nhân đạo xuất ra mộ dung Nguyên Duệ lại hỏi. Một kiếm này có thanh thế to lớn muôn hình vạn trạng, người có thể sử dụng kiếm khí bậc này thì lĩnh ngộ thần kiếm ít nhất cũng phải ở cảnh giới chí cường thiên tôn. Dựa theo sự hình dung của Ma đạo tổ sư thì chủ nhân của đạo kiếm khí này không hề khó đoán, Mộ Dung Nguyên Duệ mỉm cười nói, mặc dù đã biết rõ tôi cùng cô ấy đã không còn khả năng nữa, nhưng mà chứng kiến khuôn mặt tươi cười quen thuộc nội tâm tôi vẫn rung động như cũ. Khung cảnh hoang đường ở Đá Tam Sinh năm đó đời này khó mà quên được. Kính xin tiên đạo tổ sư chỉ điểm cho. Ngoại trừ kiếm tiên ra còn có thể là ai được nữa mộ dung nguyên duệ liếc nhìn Lữ Thuần Dương nói, không, không thể nào, ta và kiếm tiên còn có thù hận chưa giải hắn làm sao có thể vô duyên vô cớ tặng cơ duyên cho ta tôi trước tiên ra vẻ kinh ngạc, sau đó liền lắc đầu nói. Một màn vừa hỏi vừa trả lời này của chúng tôi đoán rằng đã khiến Lữ Thuần Dương tức đến học máu, thấy vậy, tạ Lưu Vân không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, chủ động chuyển hướng chủ đề, Long môn xuất thế mở ra thành phố Cự Long. Không biết ma đạo tổ sư có tính toán gì không? Cũng, giống như lần ở quy khư vậy, muốn theo hai nhà các người vào trong mở rộng tầm mắt. Tôi vừa nói vậy, khóe miệng của tạ Lưu Vân lại không nhìn được mà rung lên. Tiếp đó, mộ dung nguyên duệ cũng dùng vẻ mặt phức tạp mà nhìn tôi, biểu cảm vất vả lắm mới hòa hoảng một chút cũng trở nên lãnh đạm. Không nhắc đến quy khư còn đỡ, vừa nhắc đến quy khư chính là đánh thẳng vào mặt hai người họ. Sao vậy? Hai người không hoan nghênh à? Tôi hỏi, chỉ sợ ma đạo không có tư cách tiến vào lửa thuần dương lúc này rốt cuộc cũng nói chuyện rồi, nhẫn nhìn hết cả nửa ngày sát ý sớm đã nồng đậm đến cực điểm. Còn ý kiến của tiên đạo tổ sư thì sao? Mà, đạo đúng là thật sự không có tư cách mộ dung nguyên Duệ lạnh lùng nói. Ai da, xem ra tình hữu nghị của chúng ta ở quy khư đã hết rồi, bất quá nếu như đã đến rồi ta vẫn muốn vào trong xem một chút, phong chủ, truyền tin cho khương tướng giúp ta. Nếu như ta chết ở bên trong Long Thành thì không có liên quan gì đến người khác hết, tuân mệnh phong chủ truyền tin Khương Tuyết Dương lập tức liền có thể nhận được. Mộ Dung Nguyên Duệ liếc nhìn tôi thật sâu rồi quay về trận doanh tiên đạo, cả hai đạo nhân tiên đều không muốn ma đạo vào trong tranh thủ cơ hội, nhưng mà lời hứa của tôi khiến bọn họ không có lý do nào để cự tuyệt được, đổi cách nói khác thì là tôi dùng an nguy sống chết của bản thân để mua một tấm vé vào cửa cho ma đạo. Chỉ cần ở bên trong Long Thành thì hai đạo có thể tùy ý ra tay đối với tôi ma đạo cũng sẽ không vì chuyện này báo thù. Cơ hội như vậy cả hai đạo nhân tiên đều không muốn bỏ qua. Sau khi trận chiến ở Hạ Lan Sơn kết thúc ma đạo đã đem đến cho hai đạo nhân tiên cảm giác bất an mãnh liệt. Mệnh bàn sát Phá Lan, Tổ Long, Nguyên Phượng, Thủy Kỳ Lân, Tổ Đình Quy Khứ. Mỗi một cái ở phía trên đều có thể giúp đỡ ma đạo ngưng tụ vô số vận số. Một ma đạo như vậy ai mà không lo lắng. Tạ Lưu Vân có thể nhẫn tâm giúp đỡ lửa thuần dương giết tôi chứng tỏ hắn đã nhận thức đến được sự uy hiếp của ma đạo. Đáng tiếc ma đạo xưa không bằng nay nhân tiên hai đạo chỉ có thể âm thầm ra tay không dám đối mặt chính diện. Súng bắn chim đầu đàn, ma đạo là một đám điên, ai cũng không muốn là người hứng chịu lửa giận của đám điên này. Đánh đúng là có thể đánh thắng được, nhưng cái giá thảm khốc phải trả thì không phải ai cũng muốn chịu. Vậy nên khi mà tôi dùng sống chết làm lời hứa thì bọn họ khẳng định không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Chương 745, Thành phố Cự Long, 1 Long Môn đã mở ra từ lâu hai đạo nhân tiên cũng vì việc sắp xếp người vào bên trong tìm kiếm cơ duyên mà tiến hành thương lượng, bọn họ căn bản không có ý định để cho ma đạo tiến vào phân một chén canh, ma đạo chỉ có 10 người nếu như họ không đồng ý thì ma đạo căn bản không thể vào được, nhưng lại chẳng có ai nghĩ đến tôi sẽ dùng sống chết của bạn để đổi lấy tư cách vào thành cho ma đạo. Lời nói của ma đạo tổ sư rất có trọng lượng bia thất sát năm đó đã có thể thể hiện rõ vấn đề. Kế tiếp, hai đạo nhân tiên bắt đầu sang lọc tuyển chọn chiến tướng Tinh Anh có đẳng cấp cao để tiến vào Long Môn. Về phần Long Mộ hay còn gọi là thành phố cự Long này thì cả tam giới đều không có tư liệu rõ ràng, chỉ biết rằng bên trong vô cùng hung hiểm đến cả thiên tôn cũng có thể bị tán thân nơi đây. Cự Long có chiến lực của thiên tôn còn Long Thần thì có thể so được với chí cường thiên tôn. Sivu lúc còn sống chiến lực còn trên cả chiến thần hình thiên cho dù ý chí hiện tại không còn lại được bao nhiêu thì cũng là tồn tại ở cấp bậc đạo tổ. Mấu chốt là những thứ này đều là vong hồn, lông khôi bình thường đã là thứ mà thuộc pháp khó có thể làm thương tổn được, huống chi thứ như những vong hồn không chết này thì lại càng là cấm kỵ đối với phần lớn thuộc pháp, chỉ có hai hệ sấm sét và hỏa diễm mới có hiệu quả tấn công, ngoài ra cũng chỉ có thể dựa vào công kích cận chiến. Kiếm là căn nguyên của vạn pháp, là tổ tiên của trăm loại binh khí. Lần này người tu hành kiếm Pháp trong đạo môn liền trở thành chủ lực để chiến đấu trong thành phố Cửu Long. Chiến lực mà nhân đạo xuất ra lần này bao gồm ngũ lôi tôn giả cầm đầu lôi đình quân đoàn tổng cộng hơn 8 vạn người ngoại ra còn có Lữ Thuần Dương, Tạ Lưu Vân, cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn của nhân đạo, các đại giả Thiên Tôn và các chiến tướng Tinh Anh của Hàm Cốc quan Trương đạo lăng cùng Tây Nhạc Đại Đế và hơn 10 vạn đạo binh còn lại liền ở bên ngoài long môn đời tiếp ứng. Cơ duyên bên trong thành phố cử Long cần phải tranh đoạt nhưng mà sau khi tranh được rồi có thể toàn thân rút lui hay không còn phải xem người tiếp ứng ở bên ngoài nữa. Vậy nên hai đạo nhân tiên, chẳng ai muốn dọn hết tất cả binh lực vào bên trong. Bên phía tiên đạo sắp xếp cũng không khác là mấy, một bộ phận tinh anh tiến vào bên trong Long thành chừa lại một bộ phận ở bên ngoài rằng co với nhân đạo. Câu trần đại đế của Tây Cực Từ sau khi vào cổ địa hoang mạc Long môn thì vẫn luôn điều thấp, nhưng lần này lại đề ra ý kiến bất đồng. Vốn dĩ Mộ Dung Nguyên Duệ muốn để ông ta lại bên ngoài để đối đầu với Trương Đạo Lăng, nhưng ông ta lại cố ý muốn vào Long Thành. Vậy nên Mộ Dung Nguyên Duệ chỉ có thể sắp xếp hai chí cường thiên tôn là huyền vũ và linh xạ ở lại bên ngoài, cùng với bắt đầu tinh quân, 36 thiên cương, 72 địa sát tinh quân cùng đối kháng với đại quân nhân đạo. Bên trong thành phố Cự Long không thích hợp sử dụng trận pháp cỡ lớn nên chỉ có thể phát huy uy lực ở bên ngoài, tứ Hải Long Vương đắc kiều công chúa và đám người kiếm vô ngân đệ tử quang môn của Thái Ức Thiên Tôn tự nhiên là theo mẫu dung nguyên duệ và câu Trần Đại Đế tiến vào Long Thành để tìm kiếm cơ duyên. Cứ như vậy thế lực của hai đạo nhân tiên cả trong và ngoài thành đều tạo thành thế cân đối, kiềm chế lẫn nhau. Hai đạo nhân tiên đã bày binh bố trận xong, ma đạo tôi cũng nên sắp xếp rồi. Tuy rằng chỉ có 10 người nhưng cũng không thể tiến vào hết toàn bộ miễn cho bị bọn họ úp sọt thì muốn thoát ra cũng khó. Phải biết rằng những người theo tôi đến đây đều là chiến tướng chủ chốt của ma đạo, đặc biệt là khi Kim họa không có ở đây, Thùy họa thì vẫn chưa tỉnh lại, chúng tôi căn bản không thể chịu nổi một chút hao tổn nào. Nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định để cho phong chủ, A Lê và Bắc Minh tú ba người họ ở lại bên ngoài. Thành phố Cự Long là một không gian đóng kín không có sức gió để dùng phong chủ tiến vào bên trong cũng rất khó để phát huy tác dụng, nguyệt thần chi tiễn của A Lê cũng chịu hạn chế về địa hình. Rất khó để phát huy uy lực. Để họ tiến vào còn không bằng ở lại bên ngoài tiếp ứng thì tốt hơn. Phong chủ và A-Lê liên thủ với nhau có thể trực tiếp uy hiếp đến loại tồn tại có cấp bậc như trương đạo lăng. Lần này Bắc Minh Tú đến đây mang theo long hồn hạo kỳ, bên trong long hồn hạo kỳ phong ấn 40 vạn đại quân vong hồn của ma đạo tôi. Thực ra lần này ma đạo cũng mang đi không ít người 40 vạn đại quân vong hồn chính là con ác chủ bài ẩn giấu Lúc trước bởi vì có sự tồn tại của Long Khôi cản trở nên không thể phát huy uy lực vì vậy chúng tôi cũng không có để lộ nó ra. Đối với ma đạo mà nói thì trình độ trân quý của Long hồn Hạo Kỳ không hề thua kém gì binh chủ chiến kỳ của Si Vương một chút nào. Lúc đầu là do Khương Tuyết Dương chế tạo dành riêng cho Thùy Họa, sau này ở Quy Khư lại trải qua nhiều lần tế luyện. Chương 746, thành phố Cự Long, 2. Vì để thăng cấp Long Hồn Hạo Kỳ mà Khương Tuyết Dương đã thành lập một pháp trận tụ linh bằng xương trắng bên cạnh Bắc Minh Hải, không ngừng tụ tập âm khí hấp thu tử ý bên trong Bắc Minh Hải để hóa thành bốn tòa huyền quan bên trong Long Hồn Hạo Kỳ. Hai đạo nhân tiên cũng biết đến sự tồn tại của Long Hồn Hạo Kỳ, nhưng mà bọn họ vốn không quá để ý, bởi vì bọn họ đều đang ẩn giấu con ác chủ bài của riêng mình, công ấn dương bình trị đô của Trương Đạo Lăng có thể hiệu triệu 3.8.000 thần linh, 1.2.000 thần quan. Chiến lực của Thần Linh và Thần Quang không phải là thứ mà đệ tử ma đạo của tôi có thể so sánh được, nói là lấy một địch trăm cũng không hề quá đáng. Điểm mạnh nhất của Đại quân Vong Hồn chính là có thể tiếp nhận uy năng tử thần của Thùy Họa để tăng sức mạnh, hiện tại Thùy Họa không có ở đây. Chiến lực của Đại quân Vong Hồn còn không bằng cả đạo binh bình thường, nhưng mà đệ tử ma đạo của tôi hung hãng không sợ chết, muốn tiêu diệt 40 vạn tại quân Vong Hồn này của chúng tôi thì hai đạo nhân tiên cũng phải trả một cái giá cực lớn. Nhân đạo có công ấn dương bình trị đô, tiên đạo có tử vi tinh phù của bắt cực tử vĩ đại đế dùng để triệu tập thiên binh thiên tướng do bắt đẩu tinh quân khống chế. Lần tranh giành cơ duyên ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn này hai đạo nhân tiên nhìn như chỉ đưa đi một ít bộ phận binh lực, nhưng trên thực tế đã âm thầm giấu vào không biết bao nhiêu con bài tẩy. Công ấn dương bình trị đô và tử vi tinh phù đều là thần khí vô thượng có thể trưng binh điểm tướng. Ngoài ra còn có hai đại thần binh là tử dĩnh và thanh tác có thể hiểu lệnh tạng hồn của chư thần hoàng hôn thời thượng cổ tác chiến. Chỉ là bởi vì trận chiến phong thần vẫn chưa nổ ra, cho nên những lá bài này cũng chỉ dùng để đề phòng ngựa không thể hoàn toàn để lộ ra bên ngoài được. So sánh với bọn họ thì ma đạo chúng tôi dù là chiến lực cao nhất hay là tổng thể binh lực đều vô cùng thua kém, chẳng trách họ nói rằng chúng tôi không có tư cách tiến vào Long Môn. Sau khi các bên đầu đã điều chỉnh xong, hai đạo nhân tiên dẫn đầu đi đến trước mặt Long Môn. Không ai biết được phía sau Long Môn là cái gì, cũng chưa từng có người chứng kiến khung cảnh bên trong thành phố Cử Long, vậy nên cho dù hai đạo nhân tiên đã chuẩn bị đầy đủ thì trong lúc nhất thời cũng không có ai dám tự tiện xông vào. Tạ Lưu Vân nhìn về phía mộ dung Nguyên Duệ, mộ dung Nguyên Duệ lai liếc ngược lại tạ Lưu Vân, khủ khủ, hay là ma đạo chúng ta miễn cưỡng đánh tiên phong cho? Tôi nói. Nghĩ cũng đừng có nghĩ mộ dung Nguyên Duệ lạnh lùng nói, tạ Lan. Làm người quý ở chỗ phải tự biết lượng sức mình tạ Lưu Vân vừa liếc tôi vừa nói. Thành phố Cử Long tuy rằng nguy hiểm nhưng mà thứ nguy hiểm nhất vẫn là Ma Đạo, thân là người đã trải nghiệm qua hành chính ở Quy Khư, mộ dung Nguyên Duệ và tạ Lưu Vân hiểu rõ điểm này vô cùng. Trên thực tế hành trình ở Quy Khư ngay từ khoảnh khắc tôi rút ra anh hùng chi kiếm thì chiến thắng của Ma Đạo đã được xác định. Sau đó tạ Lưu Vân và mộ dung Nguyên Duệ vẫn luôn nghĩ lại chuyện này, nếu như không mời Ma Đạo, anh hùng chi kiếm sẽ thuộc về ai? Quy khư lại thuộc về ai? Quang hồn ở chiến trường vạn tộc cổ thực sự ngoài ma đạo ra thì không ai có thể chinh phục được sao, nếu như hai đạo nhân tiên hạ quyết tâm ác liệt, trả cái giá hy sinh cực lớn thì quy khư căn bản không đến lượt ma đạo. Đáng tiếc là bởi vì có quá nhiều băng khoăn lại đánh giá thấp vận số nghịch thiên của ma đạo, cho nên mới khiến ma đạo đổi khách thành chủ đến sau mà được trước. Lần vào thành phố Cự Long này tình hình không khác mấy với lần ở quy khư. Nếu như lại để ma đạo chiếm được tiên cơ thì bọn họ cũng mất sạch mặt mũi rồi. Tiếp đó, hai đạo nhân tiên mỗi bên phái ra một người tiến vào quan sát, người bên nhân đạo phái ra là Lữ Thuận Dương, người mà bên tiên đạo phái ra là đệ tử quan môn kiếm vô ngân của Thái Ấc Thiên Tôn. Hai người phi thân tiến vào long môn một lát sau liền quay về tự mình quay về trận tranh nói vài câu, hai đại quân nhân tiên cùng lúc tiến vào long môn. Cho đến khi hai bên bọn họ hoàn toàn tiến vào rồi thì ma đạo mới được cho phép tiến vào long môn. Phía sau Long Môn là một mảng Long Cốt hoang dã rộng lớn, lúc này hai đạo nhân tiếng đã ở trên mảng Long Cốt này thiết lập xong Trận Doanh. Ở phía trước bọn họ là một thành phố cự Long cao lớn hùng vĩ, sau huyệt của cự Long hơn phân nửa là làm từ hang động, nguyên thủy lại đơn sơ, thứ khiến cho người khác khiếp sợ chính là thành phố này tràn đầy khí tức công tượng của quỷ phủ thần công, kiến trúc hùng vĩ Xâm Nghiêm lại như họa là một với bầu không khí u ám. Nơi này thuộc về văn hóa của Cự Long đại diện cho sự cường đại và không gì sánh được của tộc Cự Long. Ở chính giữa của tòa thành là một thần điện Cự Long có khí đen bay lên ngút trời, bảo vệ bốn phía xung quanh là những tòa thần điện thủ hộ có quy mô nhỏ hơn. Đứng ở phía trên mảng Long Cốt Hoang Giả này nhìn về phía thành phố Cự Long, tôi có thể cảm nhận được mỗi một tòa thần điện ẩn chứa uy áp thần niệm vô cùng vô tận, so với lúc trước ở Đại Miếu Giả Tiên thì còn mạnh hơn gấp trăm lần. Ngay cả âm sơn tổ đình cũng không thể nào so sánh được với nó. Ngay tại lúc tôi đang đoán xem hai đạo nhân tiên sẽ vào thành như thế nào thì cửa thành đột nhiên phát ra âm thanh, chầm chậm mở ra. Cùng lúc đó, mặt đất chấn động, âm thanh trầm nặng như núi vang ra từ bên trong thành giống như tiếng sắm rền. Đợi đến khi cửa thành hoàn toàn mở ra thì tôi nhìn thấy một con cự lông từ thời hồng hoang thượng cổ, có thân hình vô cùng khổng lồ, chầm chậm bước ra từ bên trong, toàn thân đen xì như mực. Lòng lần ánh lên màu sáng bóng của kim loại đen, tứ chi tráng kiện có lực giống như bốn ngọn núi, thân rồng thì lại càng giống một dãy núi di động, so với hình thái tổ lông của ngạo phong thì lớn hơn không biết bao nhiêu lần. Đầu rồng giữ tận giống như bê tông sắc thép, đôi mắt rồng khổng lồ lué lên thần quang, quét qua tất cả sự uy nhiên và kiêu ngạo của những sinh linh đẳng cấp cao đang có mặt. Ở đây không thể ngự không cự lông cũng không ngoại lệ, sau khi hắc Diệu cự Long hiện thân thì phải hồn cự lông thì huyết cự long, băng xương cự long cũng lần lượt hiện thân. Tứ đại cự long dàn ra theo thứ tự ở phía trước cửa thành, sau đó tự mình bắt đầu niệm chú ngữ long tộc dài dòng, triệu hồi ra bốn cánh cổng truyền tống hư không. Sau đó vô cùng vô tận ảo ảnh cự long bắt đầu hiện ra từ bên trong cánh cổng đó. Chỉ trong chốc lát mạn long cốt hoang dã trước đó đã bị hàng ngàn hàng vạn cự long chiếm cứ. Tứ đại cự long thống lĩnh bốn chi long đoạn, số lượng chênh lệch không nhiều. Chiến lực của cự long có liên quan đến hình thể Tứ đại cự Long xuất hiện ban đầu không có ngoại lệ tất cả đều là chiến lực trí cường đạo tổ, các cự lông có hình thể nhỏ hơn triệu hồi ra sau đó cũng có không ít chiến lực thiên tôn. Những cự lông trước mắt này tuy rằng đều là âm linh, nhưng mà sau khi đã hấp thu vô số oán khí Long hồn thì âm thân ngưng tụ ra đã không khác mấy với thực thể. Tuy rằng so với hai đạo nhân tiên thì số lượng của đại quân cự Long không hề nhiều, nhưng có một điều chắc chắn là bất cứ một bên nào cũng không thể chống lại công kích của đại quân cự Long Chỉ có thể liên thủ tác chiến với nhau. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi Tạ Quẩn. Chủ nhân của thành phố Cự Long cảm nhận được có sự nguy hiểm nên đã phái ra đại quân Cự Long Tạ Quẩn nói, cái mà ngươi nói đến là Si Vưu. Tôi lại hỏi. Không phải hắn, mà là thú cửi cửu Lê Ma Long của ma quân Si Vưu cửu Lê Ma Long vẫn còn sống sao? Ừm. Ta có thể cảm nhận được sự tồn tại của nó từ cửu Lê Kỳ Bên trong huyền quan tạ quẩn nói ngay khi cô ấy vừa đến đây thì đã cảm nhận được sự tồn tại của cửu Lê Ma Long đáng tiếc là cho dù cô ấy có nỗ lực cỡ, nào cũng không thể cảm nhận được dấu vết tồn tại của Sivu. Xem ra trải qua vô số ngàn năm linh thức của Sivu đã sớm bị tận diệt hoàn toàn rồi, chỉ còn lại lực lượng ý chí thuần túy ảnh hưởng đến tàn hồn của cửu Long trong khắp cổ địa hoang mạc Long Môn, bảo vệ truyền thừa hắn để lại. Nhìn đại quân cử Long rậm rạp dày đặc, tôi thở dài trong lòng, xem ra đây lại là một trận đại chiến vô cùng thê thảm, nhúng đầy máu tanh. Chương 747, kiếm khí diễn sinh, 1. Trời sập súng thì kẻ nào cao nhất chết trước, hai đạo nhân tiên luôn nhìn chầm chầm vào ma đạo đến cả tư cách vào Long thành cũng là do tôi dùng mệnh mà đổi, hiện tại hai đại quân nhân tiên phải ở phía trước gánh chịu áp lực. Mà ma đạo chúng tôi ở xa xa phía sau cũng vui vẻ được thư giãn đôi chút. Bốn con thượng cổ cự long hiện thân đầu tiên rõ ràng là cấp bậc Long thần, chiến lược tương đương với Chí cường Thiên Tôn. Theo sau tiếng gầm thét của tứ đại long thần thì bốn chi quân đoàn cự long phân thành hai bên trái phải hướng về phía hai đạo nhân tiên chủ động công kích. Hình thể của cự long lớn hơn rất nhiều so với hung thú ở núi Lưu Ba. Năm đó ở dưới chân núi Bất Chu thú triều mãnh liệt đã dẫn đến thiên địa dị tượng, hiện tại cự long chạy như điên lao đến. Mặt đất chấn động mạnh mẽ, màn trời rung rẩy, uy áp hủy diệt phô thiên cái địa ập đến. Thỳ huyết cự long có tốc độ di chuyển nhanh nhất mà mục tiêu công kích của nó chính là Nhân Đạo, không đợi cự long đến gần Nhân Đạo đã nhanh chóng phản ứng lại. Lữ Thuần Dương chém ra một kiếm, thần kiếm mùng mịt hư vô như một đạo sắm sét ở nơi tĩnh lặng, nổ tung bên trong quân đoàn của thị huyết cự long, cự long đau đớn gào thét, ngay lập tức liền có hai con Thỳ huyết cự long bị kiếm khí của Lữ Thuần Dương chém chết. Tiến hành lâm binh đấu giả giai trận liệt. Theo sau tiếng niệm chú đều đều của cửu đại hộ Pháp Thiên Tôn bên nhân đạo chiến ý của đại quân nhân đạo vùng vụ tăng vọt lên Tám vạn lôi binh lôi tướng cầm vũ khí trong tay tayung lên tạo thành tia sáng chuyển động sấm sét và ti chp rời khỏi tay họ đánh xuống phía trước trận doanh nhanh chóng hình thành một mảng lôi Hải sau khi thị huyết cự Long lao vào lôi Hải liền lập tức phát ra tiếng rào đóng phẫn nộ nếu như là âm linh bình thường bị ti chấp đánh trúng thì liền sẽ biến thành cho bụi ngay lập tức nhưng thì huyết cự Long có âm thân vô cùng vững chắc Tuy rằng bị lôi lực gây ra thương tích nhưng lại dựa vào thân rồng vô cùng khổng lồ mà mạnh mẽ chịu đựng. Không chỉ không chết mà càng thêm phẫn nộ song về phía đại quân nhân tộc, thấy vậy ngũ lôi tôn giả liên thủ niệm chú, triệu hoáng ra vô cùng vô tận ti chấp ở trên không trung, dưới có biển sắm, trên có biển chấp trên dưới giao nhau, ti chấp nổi lên, trong lúc nhất thời khắp không gian cứ như biến thành ban ngày, sấm sét đánh vào khắp nơi trên người thì huyết Cự lông, mỗi chỗ bị đánh lên đều có khí đen nồng nặt bay lên. Cự Long liên tục gào thét, nhất thời liền tổn thất mất 1/3, nhìn thì vô cùng mạnh mẽ, nhưng mà công kích do cự long phát ra thì lại không hề được ngăn lại. Đợi đến khi những con thị huyết cự long còn lại xông vào trận doanh của nhân đạo thì mạng diễn đồ sát gió tanh mua máu cũng bắt đầu. Lôi binh bình thường làm sao có thể chống đỡ nổi công kích của cự long có hình thể to như núi, nhanh chóng rậm rạp ngã xuống, chỉ có cấp bậc cỡ lôi tướng mới có thể miễn cưỡng chống lại cự long. Ngặt nổi bên trong đám cự Long này lại có sự tồn tại của chiến lực thiên tôn, lại còn đang trong tình trạng phẫn nộ, tuy rằng số lượng không nhiều nhưng lại có thể khiến cho đại quân nhân tộc bị trọng thương trong phút chốc. Chỉ chốc lát nhân đạo đã tổn thất hơn một vạn lôi binh, cũng may chiến tướng thiên tôn của nhân đạo đã kịp thời trở tay chém giết ổn định lại được trận hình, Lữ Thuần Dương không hổ là đệ nhất thần kiếm của tam giới, kiếm khí lưu hình sát phạt vô sông. Cho dù là đối mặt với loại quái vật khổng lồ như thị huyết cử Long này thì cũng có thể lấy mạng sau vài kiếm, càng giết thì kiếm khí càng điên cùng phóng khoáng, thành kiếm thanh tác trong tay lóe lên kiếm quang thì thị huyết cử Long liền toát lên khí đen ào ào nhanh chóng bị tiêu diệt, ngũ lôi tôn giả đều là chiến tướng thiên tôn lâu năm, cầm ngũ lôi kiếm trong tay, bên trong ẩn chứa lực lượng hủy diệt của cửu thiên chân lôi, lôi đình bùng nổ cử long liền hồn phi pháp tán. Cuối cùng hơn mấy ngàn con thị huyết cử Long chỉ còn lát đát lại vài con cử Long chiến lược thiên tôn, đang cố chấp chống cự số khác đều đã bị hóa thành cho tàn bên trong sấm sét và kiếm khí. Ngay vào lúc này, phệ hồn cử Long theo sau thị huyết cử Long mà đến cũng bắt đầu bộc phát quy lực hủy diệt. Trong lúc nhất thời, phía trên không của đại quân nhân đạo bị vô tận khí đen bao phủ, phệ hồn cử lông hữu hình vô thực, có thể hóa thành ảo ảnh hình rồng trực tiếp hấp thu năng lượng linh hồn của đại quân nhân đạo. Nhân đạo chỉ lo tử chiến với thị huyết cử Long đã đánh giá thấp năng lực đoạt hồn của phệ hồn cử Long đợi đến khi bị ảo ảnh hình rồng bao phủ ở trên không thì mới ý thức được chúng mới là kẻ hủy diệt chân chính của nhân đạo. Phệ hồn cử Long điên cuồng hấp thu năng lượng linh hồn của đệ tử nhân đạo, chỉ cần là đệ tử nhân đạo bị bọn nó công kích thì ngũ cảm lục thức liền lập tức thất thủ, trong phút chốc hồn lìa khỏi sát hóa thành năng lượng linh hồn thuần túy bị phệ hồn cử lông nuốt vào trong bụng. Đợi đến khi chiến tướng thiên tôn của nhân đạo giết sạch những con thị huyết cử Long cấp bật thiên tôn kia thì vệ hồn cử Long đã lặng lẽ mang đi tính mạng của gần hai vạn lôi binh, tiếp đó, đại quân nhân đạo bắt đầu ác chiến với vệ hồn cử lông. Càng thê thảm hơn chính là, đại quân nhân đạo chỉ cần người chết có thần hồn lưu lại liền bị luyện hóa thành long khôi, thi thể cũng bị oán khí long hồn vô cùng nồng đậm ở nơi này xâm chiếm, phục sinh ngay tại chỗ. Như vậy... Cuộc chiến tranh này càng thêm tàn ác khiến cho người khác không thể nào nhìn thẳng được, so với sự thê thảm của bên nhân đạo thì bên tiên đạo rõ ràng nhẹ nhàng hơn. Bởi vì người xuất chiến phía bên tiên đạo chính là Tứ Hải Long Vương và Đắc Kiều Công Chúa Thống soái Đại Quân Long Tộc, chương 748, Kiếm Khí Diễn Sinh, 2. Đều cùng là rồng, cho nên đại quân Long Tộc của tiên đạo có đủ lực phòng ngự để chống cự với công kích của cự Long hơn nửa thứ mà mộ dung nguyên Duệ am hiểu nhất chính là bầy, binh bố trận. Lại thêm câu Trần Đại Đế phối hợp, nên rất dễ dàng liền có thể ổn định lại được phòng tuyến của Đại quân Tiên Đạo. Ngoài ra còn có một điểm nữa là, Đại quân Cự Long công kích Tiên Đạo là Hát Diệu Cự Long và Băng Sương Cự Long. Hắc Diệu Cự Long có sở trường là phòng ngự, chiến lực không cao, mà hơi thở băng sương của Băng Sương Cự Long tuy rằng đáng sợ nhưng lại bị triều tịch chi lực của Tứ Hải Long Vương Triệu hoán ra hóa giải. Cảnh thường thấy chính là, hơi thở băng sương phía trên chưa kịp đáp xuống thì đã bị một mạng nước gian đầy trời chặn lại Tiên thiên quý thủy gặp phải hơi thở băng sương liền lập tức đóng băng, trong phút chốc, chiến trường bên tiên đạo liền xuất hiện núi băng, sông băng, ngược lại trở thành vật ngăn cản công kích của cử Long So với trận đánh thê thảm của bên nhân đạo thì trận đánh bên tiên đạo chính là một trận đánh lâu dài. Nếu đánh trận lâu dài, tiên đạo chiếm ưu thế về quân số, chiến thắng chẳng qua là vấn đề về thời gian. Trong lúc hai bên đang chiến đấu thì ánh mắt của tôi luôn dừng trên người của Lữ Thuần Dương, hiện tại... Lữ Thuần Dương đang giao chiến với con thị huyết cự Long có cấp bậc Long thần xuất hiện từ lúc ban đầu, Lữ Thuần Dương mặc đạo bào trắng phối thêm ánh sáng màu xanh chói mắt của thanh tác kiếm, kiếm khí mờ ảo không một dấu vết, sát ý tràn ra vô cùng vô tận. Mỗi một lần thanh tác kiếm đánh trúng thị huyết Long thần thì mỗi một kiếm đều đã phát kiếm khí bạo nổ, lóe ra huyền quan chói mắt, kiếm khí nổ tung là dấu hiệu của việc thần kiếm viên mãn, cũng là thần thông mà chỉ có kiếm khí của thần kiếm mới diễn sinh ra được Ma kiếm và quỷ kiếm sau khi viên mãn đại thành cũng sẽ tự diễn sinh ra các loại thần thông khác nhau, của ma kiếm chính là công kích kiếm khí. Mỗi một lần dùng kiếm đánh trúng mục tiêu thì ma kiếm đều sẽ lập tức bộc phát lực công kích cường đại. Của quỷ kiếm chính là kiếm khí xuyên thủng, khi tập trung mục tiêu thì kiếm khí sẽ hóa thành một khí kình hình đinh ốc, đâm vào trong cơ thể mục tiêu, phá hủy sinh cơ từ bên trong. Đây chính là chỗ áo diệu khiến cho Tam đạo kiếm pháp thời thái cổ có thể vượt xa so với các loại kiếm pháp khác của đạo môn. Các loài kiếm đạo khác thì kiếm khí không thể nào sinh ra biến hóa đặc thù chỉ có thể dùng bản thân kiếm khí để giết địch, mà ba đạo kiếm pháp thời thái cổ thì sau khi đại thành viên mãn, kiếm khí sẽ diễn sinh ra những biến hóa đặc thù. Mà loài biến hóa này chỉ có thể thấy được khi công kích cận chiến, không liên quan đến việc phóng thích kiếm khí lưu hình hay là công kích bằng kiếm khí từ xa. Tổng kết lại để so sánh mà nói thì nếu bạn tới lực sát thương mạnh nhất trên chiến trường thì kiếm khí của ma kiếm là không bị cản trở. Là thứ thích hợp nhất để cho đại quân tác chiến, nhưng nếu muốn bàn đến cao thủ quyết đấu thì kiếm khí nổ tung của thần kiếm mới là thần thông diễn sinh ra có quy lực hủy diệt mạnh nhất, vượt xa thứ mà ma kiếm và quỷ kiếm có thể so bị được. Về quỷ kiếm, quỷ kiếm âm hiểu nhất chính là tập kích ám sát, quỷ kiếm âm trầm, khí kinh đinh ốc nơi nào cũng có. Ba đạo kiếm pháp thời thái cổ đều tự có chỗ nổi bật, không phân thắng bại, nhìn thấy lửa thuần dương giết địch tôi mới biết được tu vi kiếm đạo của hắn cao đến nhường nào Ngày hôm đó hắn phóng một kiếm từ phía Tây đến giết tôi, nếu như không phải bởi vì khoảng cách quá xa, kiếm khí không thể nào diễn sinh ra biến hóa, nếu không thì chỉ dựa vào kiếm khí nổ tung cũng đã đủ khiến tôi thân tử đạo tiêu. Nghĩ đến đây, lòng tôi liền đổ mồ hôi lạnh, lần đầu gặp hắn ở Đông Hải, kiếm khí của hắn vẫn chưa có uy năng khủng bố như hiện tại, chỉ mới qua chưa bao lâu, không ngờ đến thần kiếm của hắn đã đạt đến cảnh giới đại thành viên mãn Ngược lại giờ tôi lại nhớ đến lần quyết đấu với hắn ở cổ thành huệ viễn nếu như không phải do hắn khinh địch thì tôi làm gì có nửa phần thắng lợi, tu hành kiếm đạo không có giới hạn sau khi đại thành viên mãn, còn có hóa thân vì kiếm, ba đạo kiếm pháp thái cổ đều có thể hóa thân vì kiếm. Với ngộ tính của Lữ Thuần Dương đối với kiếm đạo, hóa thân vì kiếm cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó trong tam giới còn ai có thể chống đỡ được kiếm của hắn. Sau khi thu được tam đại kiếm thai, tôi cứ nghĩ rằng bản thân đã rất mạnh mẽ. Nhưng hiện tại xem ra nếu như trong lòng tôi còn có một chút lười điến nào thì tam kiếm hợp nhất cũng chưa chắc đã có thể ngăn được quy lực một kiếm của Lữ Thuần Dương. Cũng may hiện tại Lữ Thuần Dương cách cảnh giới hóa thân vì kiếm vẫn còn một đoạn thời gian mà tôi cũng bắt buộc phải nhanh chóng bế quan tu hành lĩnh ngộ kiếm đạo rồi. Quân tử không gặp khó thì không không lên được, chỉ khi gặp được kẻ mạnh thì mới càng mạnh mẽ hơn. Hôm nay Lữ Thuần Dương đã dạy cho tôi một bài học, Lũ Thuần Dương giết chết thì huyết long thần. Ngũ lôi tôn giả của nhân đạo cũng đã liên thủ giết chết vệ hồn Long Thần. Về phía tiên đạo, mộ dung nguyên vệ triệu hồi ra tứ đại phân thân thi triển đạo của chiến thần, sang giết hát diệu Long Thần, câu trần đại đế của Tây Cực một mình giết băng sương Long Thần. Tứ đại Long Thần bị diệt hết, đại diện cho việc phòng tuyến bên ngoài của Long Thành đã bị phá. Quy hiếp còn lại chủ yếu đến từ bốn tòa thần điện thủ hộ ở bên trong Long Thành, mà bên trong thần điện còn ẩn dấu sát cơ cự Long không cách nào tưởng tượng được. Chương 749 Tái hiện ngày trước, 1. Trong trận chiến ngoài thành, đại quân nhân đạo tổn thất gần 4 vạn người, hầm cốc quan tử thương hơn cả trăm đệ tử tinh anh, canh kim kiếp lôi trong ngũ lôi tôn giả đã trọng thương, trong cửu đại hộ pháp thiên tôn thì lâm thiên tôn và hình thiên tôn đã tổn thương đến thần hồn, Long thành vốn không có khí của tiên thiên ngũ hành, nên không thể chuyển hóa thành lôi lực. Sức mạnh của lôi binh nằm ở lôi lực phong ấn trong vũ khí, mà trong trận chiến này dường như đã dùng gần hết. Trong phần còn lại của trận chiến, lôi binh chỉ còn lại các đòn trận chiến, lực chiến nhân đạo trực tiếp giảm sụt, nhân đạo tổn thất hơn phân nửa, lực chiến cũng vì thế mà giảm phân nửa, tiên đạo thì đỡ hơn nhiều. Bởi vì đại quân Long tộc dù là lực chiến hay lực phòng ngữ, cũng đều mạnh hơn lôi binh rất nhiều, lượng mất mát chỉ không đến 3 phần. Quy lực của lôi binh nằm ở chỗ, cảm ứng của ngũ hành được chuyển hóa thành lôi lực, mà thành cử Long đã hạn chế sự sinh sản của lôi lực. Điều này không đồng nghĩa việc nhân đạo đã mắc sai lầm Chủ yếu là do cơ cấu quân lực của đạo binh là như vậy, nếu đổi thành đạo binh hàm cốc quan ra trận, họ cũng sẽ vì không thể thi triển thần thông do thiếu năng lượng tiên thiên ngũ hành mà bại trận, huống hồ gì, thành cự long càng là sinh vật tử linh, thần thông bình thường thì cũng không gây nên sát thương, chỉ có hỏa diễm cùng lực lôi đình mới có thể trọng thương thần hồn. Nhưng, tiên hai đạo cũng không có cao thủ hỏa diễm, Chu tước tinh tú trong chúng tinh quân của 20 tinh tú lần này không theo mộ dung nguyên vệ tham chiến. Hỏa thần chúc dung cũng không để kế thừa tại thiên đình của thời điểm hiện tại. Tuy rằng lần này tiên đạo biểu hiện xuất sắc, nhưng trong lòng mộ dung nguyên Duệ lại không vui. Mặc dù đã đánh thắng trận Long cốt hoang dã, nhưng sự nguy hiểm của thành cử Long vẫn chưa được hóa giải, mà ngày càng trở nên mờ mịt và khó lường hơn. Có thể tưởng tượng được, sau khi vào thành, tiên đạo vẫn phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử. Long tộc là hậu vệ trực tiếp của tiên đạo. Sớm từ trước khi Tứ Hải Long Vương vẫn chưa phi thăng thì đã tận trung với Tổ Đình Côn luôn Quân lực này không chịu sự quản lý của chúng thần thiên đình, hoàn toàn có thể coi là quân riêng được tiên đạo nuôi dưỡng. Ngay cả cửu thiên huyền nữ năm đó quản lý người ngựa cũng không trung thành như Long Tộc, thế nên mộ dung nguyên Duệ dùng binh rất cẩn thận, cô ấy sợ làm tổn hại đến quân đội của Long Tộc, làm tổn thương sinh cơ của Long Tộc. Nếu không giữ được Long Tộc, sự ảnh hưởng của cô ấy ở tiên đạo nhất định sẽ suy yếu. Năm đó, bỏ công sức bồi dưỡng Đắc Kiều Công Chúa cũng là vì lý do này. Lần này xuất chiến Long Môn, Tứ Hải Long Vương mang theo tinh nhuệ dưới trướng đến trợ giúp, Đắc Kiều Công Chúa lại càng thả tự do ra vào cho tinh anh của Đông Hải, có thể nói tất cả ác bài của Long tộc đều đã đập cả vào đây. Tuy nhiên, không ai có thể ngờ rằng cổ địa hoang mạc Long Môn lại biến thái như vậy. Mức hung hiểm trong thành cự Long vượt qua toàn bộ quy khư, mà quân si vưu trong truyền thuyết quy lực còn hơn cả đế tuấn. Còn có cả tòa kỵ của ông ta, cửu Lê Ma Long, nếu như chưa chết, chắc chắn sẽ là sự tồn tại cấp bậc đạo tổ. Mộ Dung Nguyên Duệ không chỉ lo lắng về sự mất mát của đại quân Long Tộc mà còn lo lắng về câu Trần Đại Đế. Câu Trần Đại Đế không mời mà đến đã khơi dậy sự cảnh giác của cô ấy, nhưng sau khi khai chiến thì ông ta vẫn luôn rất phối hợp, vừa rồi ông ta đã chủ động ra tay giết chết băng sương Long Thần. Điều này khiến mộ Dung Nguyên Duệ có chút khó hiểu về hành vi của ông ta. Câu Thần Đại Đế đến đây làm gì? Ông ta lại đang có âm mưu gì, thiên định tiên đạo hiện tại thoạt nhìn có vẻ bình yên vô sự, nhưng hắc triều đang âm thầm dân trào Chúng thần yêu tộc dưới trướng của Tây Cực câu thần đại đế nghi ngờ về khả năng dụng binh và chấp trưởng của mộ dung nguyên vệ. Trong khi đó thì năm Cực trường sinh đại đế lại luôn nghi ngờ năng lực của hạo thiên thái tử. Trong số 4 vị hoàng đế có quyền cai quản, chỉ có đông Cực đại đế thanh hoa là giữ thái độ trung lập, rõ ràng thái độ tự bảo vệ mình khỏi can thiệp vào các cuộc tranh giành quyền lực trên thực tế Địa vị của Mộ Dung Nguyên Duệ và Hạo Thiên Thái Tử ở Tổ Đình Tiên Đạo đang rất ngượng ngùng. Hảo Thiên Thái Tử được chiếu cố của cửu thiên đảng ma tổ sư, mà Mộ Dung Nguyên Duệ thì lại rời không khỏi sự ủng hộ của Tử Vi Đại Đế. Lần này làm thống xoáy, nếu không phải Tử Vi Đại Đế và 36 thiên cang cùng 72 địa sát toàn lực ủng hộ, thì với tư cách hiện tại của Mộ Dung Nguyên Duệ có lẽ không có khả năng triệu tập đầy đủ chứ đừng nói là điều binh khiển tướng với 28 tinh tú kia, cổ địa thuộc Sơn. Vẫn có thần tiêu cửu thần ứng chiến, nhưng lần này ngay cả thần tiêu cửu thần cũng không xuất hiện, điều này có thể nhận ra được đôi chút. Bây giờ trong thiên đình vẫn chưa loạn, bởi vì sự đàn áp mạnh mẽ của bắt cực tử vi đại đế, một khi tử vi đại đế xảy ra chuyện, thiên đình ác sẽ đại loạn. Vì vậy, khi hạo thiên thái tử bị mê hoặc bởi vẻ đẹp của mộ dung nguyên vệ, bất kể là đảng ma tổ sư hay tử vi đại đế đều giữ thái độ ngầm thừa nhận. Cửu thiên đảng ma tổ sư đại diện cho pháp bộ của thiên đình bảo hộ trật tự thiên đình Mộ Dung Nguyên Duệ đại diện cho binh bộ thiên đình, bảo vệ trật tự tiên đạo. Nếu binh bộ và Pháp cùng nhau kết hợp, thì đối với hạo thiên thái tử hay Mộ Dung Nguyên Duệ cũng đều có lợi cả. Tuy nhiên, Mộ Dung Nguyên Duệ đã từ chối vấn đề này từ tận đáy lòng, tăng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Nghĩa là từng qua biển lớn, không gì nước, chưa đến vu sơn, chẳng biết mây sau trận chiến ở Long cốt hoang dã, thành cử Long đã mất tuyến phòng thủ đầu tiên. Giờ phút này, cửa thành rộng mở, nhìn vào chỉ thấy sương mù đen kịp, sát khí vẫn uy nghiêm như núi. Trong màn sương đen vô tận, mơ hồ có thể nhìn thấy bóng dáng của một con rồng khổng lồ đang lơ lửng giữa không trung. Mỗi một tòa trong 4 tòa thần điện đều có lông hồn bảo vệ, theo truyền thuyết, có một con cửu lê ma Long đang ngủ say trong thần điện cự lông ở giữa. Chương 750, tái hiện ngày trước, 2. Cổ địa thuộc sơn tương ứng với nơi chôn thay của chúng thần thượng cổ trong trận chiến phong thần của hoàng hôn chư thần. Cổ địa núi Hạ Lan tương ứng với kiếp nạn giữa âm sơn pháp mạch và ma đạo. Cổ địa hoang mạc long môn ứng với kiếp nạn thiên tôn. Từ khi tiến vào cổ địa hoang mạc long môn cho đến nay, nhân tiên, hai đạo chỉ mất vài chiến tướng cấp cao, vẫn chưa có bi kịch nào về sự mất đi của thiên tôn. Nhưng bên trong thành cử lông, thiên tôn có họa sát thân. Đây gọi là may mắn cùng họa nạn luôn song hành. Cơ duyên của Sivu đâu dễ lấy đến vậy, thiên tôn còn có họa sát thân, vậy thì lôi binh và đại quân long tộc của tiên đạo cũng khó mà đối kháng. Công thành chiến cần đại quân trấn áp, nhưng sát khí trong thành rất hiển nhiên không có lợi cho việc đại quân tiến vào, nếu không sẽ có thương vong nặng nề. Mộ dung nguyên Duệ không nở để đại quân long tộc hy sinh, nhân đạo cũng không nở để lôi binh mất đi một nửa nhân lực chôn thay trong thành cử long. Sau khi cân nhắc, nhân đạo đã đưa ra một danh sách công thành đứng đầu là Lữ Thuần Dương và Tạ Lưu Vân, tiếp đó là Quý Thủy, Ly Hỏa, Ất Mộc, Mậu Thổ bốn Bị tứ lôi tôn giả và bảy vị không bị thương trong cửu đại hộ pháp thiên tôn, chiến tướng tinh anh của Hàm Cốc Quan, vân vân, tóm lại là 70 cao thủ tinh anh. Tiên đạo cũng đồng thời chọn ra được danh sách công thành của riêng mình, Mộ Dung Nguyên Duệ, Câu Trần Đại Đế, Kiếm Vô Ngân, Đắc Kiều công chúa, Tứ Hải Long Vương và các chiến tướng cấp cao của Long Vương, tổng cộng 30 người. Từ hai danh sách này Có thể thấy khí số nhân đạo đang ở đỉnh cao, đệ tử nhiều có thể chịu được tổn thất, nhưng tiên đạo lại không dũng cảm như vậy. Mộ Dung Nguyên Duệ khẳng định binh quý tinh anh không quý nhiều, cô ấy không nở hy sinh đại quân Long Tộc. Sau khi hai danh sách được công bố, sự tồn tại của ma đạo cuối cùng đã thu hút sự chú ý của họ. Khi đại quân đánh nhau, chút ít người này của ma đạo thì không mấy gây sự chú ý, hiện tại số lượng tham chiến đã giảm đi rất nhiều, sự tồn tại của ma đạo cơ hồ lại có trọng lượng rồi. tôi. Liễu Chi Nhung, Lưu Phong Sương, Lâm Thanh Thủy cùng Bạch Vô Nhai. Chiến tướng ma đạo, không ai không trải qua sinh tử, không ai không phải kẻ điên sát phạt vô song cơ chứ, ngay cả tạ quẩn, đào pháp của cô ấy học cũng là từ phá quân hộ pháp thiên tôn, là đào thiên địa giao tranh âm dương lưỡng đoạn, âm hồn đắc đạo, thần hồn thăng cấp đến cảnh giới thiên tôn, không thể coi thường chiến lực cô ấy được. Thân phận bảo vệ nhân tộc của tạ quẩn vẫn chưa được công khai, nhưng... Tiên hai đạo vẫn mặc định cô ấy là người của ma đạo. Đạo tổ, chúng ta vào thành không, Lưu Phong Sương hỏi. Không vội, chờ là được. Trước khi bọn họ đề phòng ma đạo là bởi vì sợ ma đạo cướp lấy cơ duyên, hiện tại nhìn thấy nguy hiểm của thành cử Long muốn kéo ma đạo cùng nhau đi ứng kiếp, vừa giúp lời, đã thấy tạ Lưu Vân cùng Lữ Thuần Dương đi về phía chúng tôi, tạ Lan, ta biết ma đạo ngươi có vọng tưởng với cơ duyên si vưu. Chỉ cần các ngươi nguyện ý nghe theo chỉ huy của nhân đạo, thì ta sẽ cho phép các ngươi vào thành. Tạ Lưu Vân nói. Nếu không nghe thì sao, tôi hỏi. Tạ Lan, đừng chọc vào giới hạn của ta, ngươi vốn không có lựa chọn khác. Nhìn ngươi ta có thể nhìn lâu, nhưng giết ngươi thì chỉ cần một kiếm của ta. Lữ Thuần Dương lạnh lùng nói, câu này thật điên cuồng, Lữ Thuần Dương cũng đủ tư cách để điên cuồng. Trước đây tôi đã đánh giá thấp lực chiến của ông ta. Viên mãn thần kiếm đồng nghĩa với việc ông ta đã vượt qua đỉnh cao thiên tôn và có lực chiến của đạo tổ, Bắc Minh Tú và A Lê không có mặt, chiến lực của ma đạo ngay lập tức giảm đi một nửa, phong chủ cũng không có mặt, thậm chí ngay cả cơ hội bỏ chạy cũng không có nên lửa thuần dương mới bức ép và lợi dụng ma đạo như vậy. Lưu Phong Sương vô cùng tức giận, hai đại sát thần trực tiếp trút ra đao kiếm, ngạo phong lúc nào cũng là người đầu tiên chắn trước mặt tôi, chuẩn bị sẵn sàng hiển hóa thành cơ thể rồng, tôi vương tay ngăn cản. Quay đầu hướng về đại quân tiên đạo của mộ dung nguyên duệ lớn tiếng hỏi, tiên đạo tổ sư, thành cử long hung hiểm không lường, có nguyện cho ma đạo cùng nhau vào thành chia sẻ kiếp nạn. Mộ dung nguyên duệ im lặng không đáp. Với những bài học kinh nghiệm từ quy khư, tiên đạo cũng không muốn có thêm bất kỳ sự dây dưa nào với ma đạo. Trong trận chiến cuối cùng của bàn cờ, chỉ còn sót lại một bên, với trí tuệ của mộ dung nguyên duệ, cô ấy tất nhiên có thể phân biệt nặng nhẹ. Nhân đạo chỉ chiếm thế Thượng phong trong tạm thời, nguy cơ lớn nhất vẫn là ma đạo nhân cơ hội mà vùng dậy. Hơn nữa, nguy cơ này lại đang có dấu hiệu rõ ràng, tạ Lan, như ta đã nói, ma đạo không còn lựa chọn nào khác. Lữ Thuần Dương bắt đầu lộ ra sát khí. Tôi khẽ mỉm cười, lớn tiếng nói, ma đạo không tranh binh chủ chiến kỳ, ngay khi lời này được nói ra, tạ Lưu Vân rất đổi sửng sốt. Đối với nhân, tiên hai đạo mà nói. Tư duyên lớn nhất ở cổ địa Hoang Mạc Long Môn chính là binh chủ Chiến Kỳ, kiếm tôn Đao Ti, cao thủ tam giới tu hành đao pháp vốn không nhiều. Hơn nữa, mà đao dù lợi hại đến đâu cũng chỉ là một thần binh, không thể so sánh với những pháp khí như Tử Dĩnh kiếm, thành Sách kiếm, đối với ý chí Xi mà nói, nó thậm chí còn vô vị hơn đối với họ. Xi Vưu là nhân tộc, ý chí của nó liên thông với khí số nhân tộc. Tà Lang do ta chiếu cố. Mộ Dung Nguyên Duệ nói: Cách nhiều năm như vậy, lại nghe được câu nói quen thuộc này từ mộ dung Nguyên Duệ. Giống như quay ngược thời gian và quay trở lại Đông Hải năm đó.